Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô thừa nhận Anh chính là đại thương nhân Quen biết vô cùng rộng Có thật nhiều người tôn trọng anh Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến cô nha Anh muốn dẫn tôi đi đâu chứ Dương tư dục thấp Giọng hà nói Cũng không hiểu mà mở miệng hài Nếu như đã thích người đàn ông kia Vậy thì tôi liền dẫn cô đi gặp mặt hắn Trường mạnh tề tao nhã cười Lệ phép cật đầu với tân cách xung quanh Thanh âm đè ép thấp chỉ đủ một mình cô nghe thấy, nghe thấy vậy dương từ dục cả kinh, anh anh nói gì? cô giằng xót bước chân dừng lại, nhưng một bàn tay lập tức đắp trên lưng cô để cô về phía trước. tôi dẫn cô đi gặp người đàn ông kia, đi một chút đi, đừng để tôi để cô, rất là khó nhìn đó. triệu mạnh tề không thay đổi lý do nói, tình huống trước mắt vô cùng xấu hổ, dương từ dục rất muốn một phen đẩy anh ta ra. Nhưng lại không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Cho nên cô chỉ có thể bị động tiến về phía trước. Để cho lòng bàn tay của anh điều khiển. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Dương tư dục thực sự là không hiểu. Để dẫn cô gặp người đàn ông kia. triệu mạnh tê bước nhanh hơn. Dường như không thể chờ đợi được. Trợ mạnh tê. Không ngờ anh Thủy Chung không thay đổi lý do. Dương tư dục. Nhanh mồm nhanh miệng gọi thẳng tên anh. Giọng điệu còn mang theo một tia mạnh mẽ. Tôi thích cô gọi tên tôi như vậy Anh tươi cười không thể đem ý đến sự tức giận của cô Còn không quên tìm từ để mà hình dung Tôi thích cô gọi tôi như vậy Anh tươi cười không để ý đến sự tức giận của cô Còn không quên tìm tính từ để mà hình dung Hùng dữ Như thế mà anh thích ư Dương tư dục thoáng sửa sốt Anh đây là có ý gì chứ Dương tư dục suy nghĩ một cách logic Nhưng cũng không thể nghĩ ra anh là có ý gì Cô thích người đàn ông kia Triệu mạnh tề khẳng định kết luận, tôi không... Dường tôi dục dừng lại, vội vã muốn phủ nhận. Không thể nhận cũng được, tôi vợ thầy đã rất rõ ràng. Triệu mạnh tề không cho cô có thời gian nghị biện, thúc hông cô, lại tiếp tục đi về phía trước. Dường tôi dục lần này, là á khẩu không thể nào trả lời được. Triệu mạnh tề rất hài lòng bởi vì anh đã nói đúng. Đôi mắt của cô bé này, trong trào đến mức không lờ gạt được người khác, Anh rất thích sự trong trèo ấy, cũng thích cô thẳng thắn, đương nhiên không bao gồm cả cách nói chuyện hôm dở của cô. Anh thích đôi mắt chân thực của cô, cho dù cô bị tận lực tiêm chế dưới lông mi dài. Tôi đã nói rồi, người đàn ông kia là ông chủ của tôi, anh đừng hại tôi bị mất việc làm. Chuyện gì có liên quan tới Lương tĩnh hanh, kỳ tế của Dương tư dục lập tức yếu đi một nửa. Triệu mạnh tê kẽ cười một tiếng, bước chân cũng không dừng lại. Cô thích người đàn ông đó. Chuyện này đã rất là rõ ràng. Chúng ta mau đến xem. Người đàn ông kia đối với cô là có cảm giác gì? Triều mạnh tê cười nói ra suy nghĩ của mình. Dương tư dục lập tức giật mình. Cũng quên ý định muốn phản bác anh. Anh nói cô thích người đàn ông kia. Chuyện này rất rõ ràng. Một kẻ mới quen biết. Cô biết chuyện cô thích hắn. bản Lương tĩnh hành ở bên cạnh cô trên 10 năm. Lại không hề biết rằng cô thầm mến hắn. Anh còn nói. Chúng ta đến xem Người đàn ông kia đối với cô là có cảm giác gì Nói thục thì dương tư dục cũng rất tò mò Cô cũng thật sự muốn biết Lương tĩnh hành đối với cô Rốt cuộc là có cảm giác gì Trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc Làm cho lông mi của cô rỗ xuống Trên mặt trăng nõn lập tức Bởi vì tình thương này mà nảy sinh ra sự cô đơn Trong lòng của Triệu Mạnh tề Giống như bị nhắm một cái Nụ cười trên mặt thoáng qua một tia bất đắc sĩ Nguy rồi Cô bé này rôm tình rất sâu Biết bắt hơn chính là Anh lại đau lòng khi cô cảm thấy cô đơn Nhìn cô rũ hàng mi dài xuống Triệu Mạnh Tê có một xúc động Muốn nhéo nhéo má cô Để làm cho cô cười một cái Trong lòng cảnh báo vang lên Triệu Mạnh Tê sắp mất tự chủ rồi Tôi còn không biết cô tên là gì Anh nói nhẹ bên tay cô Kéo cô ra khỏi nỗi lòng trầm tư của mình Dừng tư dục Đã đến nước này rồi Cô cũng không còn gì giấu giếm cả Tư dục à Anh gọi nhỏ tên cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói. Tôi sẽ giúp cô. Cái gì giúp tôi cái gì chứ? dương tư dục nhanh hướng ánh mắt của anh. Cũng bị mấy câu nói của anh làm cho dao động. Tôi sẽ giúp cô biết rõ ràng. Biết tất cả. Tất cả mọi thứ về người đàn ông kia. triệu mạnh tê đột nhiên cuối người. Hơi thở nóng rực. Ngờ ngẩn nhanh đón ánh mắt của anh. dương tư dục trở nên bất động. Chỉ là cứng còng nhìn anh. Vũ hội nó nhiệt. Tuần nam mỹ nữ rất nhanh đã bị phát hiện, nhất là tuần nam này lại là trời nhân vũ hội của ngày hôm nay, nhất cười nhất động càng làm cho người ta chú ý. Bọn họ cấp tốc xuất hiện trong tầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.